Các bạn đang nghe tại đọc truyện qua lại anh Dương đầm ra lại thấy lo ở trong lòng quái là mới hơn có 9 giờ kém sao mà đường lộ nó lại chẳng có ai đi lại cho nên anh càng đi cẩn thận hơn khi qua hết khúc quaông hèp tiến vào ngã ba rồi đi qua ngã 3 ch- 10m thì anh mới bắt đầu cho xe tăng tốc trở lại đi được một đoạn ngắn anh bỗng thấy giật này cả mình Thấy có bóng một ông cụ trung tuổi Đang đi ngay trước đầu xe Ông đổi một chiếc mũ lưỡi chai Trắng sụp cả khuôn mặt Giáng người cong cong gụ đang đi qua đường Cái gì thế này Sao vừa rồi cách chừng 10 mét Chẳng thấy có ai Mình hoa mắt rồi chăng Anh Dương ấn còi liên tục Tiếng còi đình tài nhức ấp Nhưng mà người già kia có vẻ đã lú lẫn Chẳng nghe thấy hay là ngần đầu lên Cứ như vậy mà bước đi Anh Dương đạp phanh xe rất gấp Nhưng mà trời ơi Sao phanh lại không ăn như thế này Rõ ràng là lúc đi đã kiểm tra rất kỹ rồi cứ mà Thế là vội liếc sang bên kia đường mà không thích có ai Vội vã đánh lái sang trái để tránh người Thì chợt giật mình đánh thoát một cái Có người phụ nữ trung tuổi đạp xe đạp Đang đi ngược chiều lại phía của anh Mà nãy giờ cũng chẳng nhìn thấy đâu Giờ gần chạm tới người này thì lại thấy Trên ghi đông xe đạp vẫn còn cho lùng nặng cây làn mây. Thím ấy hét lên thất thanh, tay lái xe đạp loạn troạn. Anh Dương cũng là lên kinh hoàng. Quay bánh lái tránh tiếp nhưng không kịp nữa. Anh đã cán ngang qua người của thím ấy. Rồi xe lao thẳng vào bên đường, tông vào một cột mốc lật nghiêng sang rồi dừng lại hẳn. Cửa xe vỡ toan, kính xe cắm vào đầu và mặt của anh nhiều mảnh cảm giác đau buốt Nhưng anh không hề ngất đi Anh Dương lại nhìn qua gương chiếu hậu Thế mặt của mình bê bít máu Một cánh tay trái đã thấy lùng lặng Lúc này dần dần mới nhận thức được Cơn đau đến tê dại nơi cánh tay Nhưng vẫn còn gắn gượng đạp Cửa bên của xe ra rồi chui ra ngoài Anh leo lên hoàng hốt bò lại phía sau Thì thấy xe đạp nát bét Trứng gà vỡ chuối dập Rồi những thứ đổ khác nữa Vương vãi cả da lẫn với máu, thiếm nọ nằm im ở dưới đất không hề cựa quẩy. Cổ gãy đầu quẹo hẳn sang một bên, mắt mờ chừng chừng trên khuôn mặt còn nguyên nét kinh hoàng. Từ sau đầu máu chảy ra thành vũng tay chân ngập co quắp, thiếm gái đã chết ngay tại chỗ, cả người bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe lăn qua. Anh Dương lại đứt mắt nhìn quanh, chẳng thấy người đàn ông qua đường kia đâu cả. Con đường dài vắng vẻ không một bóng người, như thế người ấy chưa từng tồn tại. Anh Dương sợ hãi hết lớn, nhưng mà đáp trả anh chỉ là một sự tính mịch của màn đêm. Anh bỏ lại vút mắt cho thím nọ, nước mắt của anh chảy rầm rầm. Anh vội vã lấy tay gạt đi, rồi run dày rút chiếc điện thoại gọi điện cho cơ quan công an. Đã một năm trôi qua, Phương đang ngồi trên xe ô tô của nhà Vi để trở về quê ngoài. Nơi đêm cậu Phương gọi điện nói mẹ đã qua đời, bị tai nạn giao thông khi đang đạp xe ở nhà bạn về nhà cậu thức, bị ô tô cán qua. Giờ ấy bắt xe cũng khó, thầy đại trí gọi điện báo ngay cho mẹ cô Vi để cô đánh ô tô qua chờ Phương về quê. Mẹ cô Vi đang ngủ ngay thấy điện thoại của thầy thì cũng vội vàng dậy lục tục chuẩn bị sơ qua, rồi chạy sang phòng của Vi báo cho Vi biết sự việc dặn dò ở nhà trong nhà. Nhưng Vi nào đâu có chịu nghe, đòi đi theo cho bằng được. Mẹ của Vi lái xe, Vi và Vương ngồi ở đằng sau. Phương chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn con đường qua khung cửa sổ. Đã một giờ sáng nhưng mà ngoài đường cũng chẳng phải quá tối. Đêm này trời có sao và lại rất có nhiều đèn đường. Phương thò hẳn đầu ra ngoài xe để hóng gió. Gió thổi ta đến làm dối cả đầu. Lạnh lẽo quá. Rồi lại ruột đầu vào rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười màn dại vô thức đến mức người nghe cũng phải hoàng sợ. Mẹ của Vi đang lái xe cũng giật mình rồi khéo léo mà nhìn qua kính chiếu hậu. Vì thế như vậy thì vội nắm lấy tay lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Phương lặng thinh không đáp. Đây là gì? Là trên cả đau thương hay sao? Là tận cùng của nỗi đau hay sao? Là đầu tí mức không còn cảm nhận được sự đau đớn. Tại sao chỉ thấy trống rỗng và vô định, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Phương siết chặt lấy bắn tay nhỏ bé cô vi, vì đầu đớn tới mức chảy cả nước mắt, như thể các ngón tay gãy rạc hết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net